Nhà chợ địa ngục tác giả hát sắc Hoài chủng quyển 22 chương 12 mà lúc này là Trí Thiện cũng Lâm Tuyết Hoa đang li lĩnh chạy với hướng đông hi vọng tiến vào rừng trúc có thể tránh néy đuổi giết của con quỷ phía sau là Trí Thiện cầm điện thoại mà Lâm Thích Hoa thì cầm là bàn Cam đoàn không mất phương hướng nhưng cũng chỉ có thể bảo chứng không mất phương hướng mà thôi không thể nào xác định có thể tiến vào rừng trúc được hay không đối với hai người lần đầu tiên chấp hành huyết tự mà nói Điều này đủ dây vo Lúc này, bọn hắn đã vượt qua căn nhà nhỏ cuối cùng để rời khỏi chấn. Nhưng trước mắt xuất hiện, chỉ là một mảnh bình nguyên. Hả? Bình nguyên? Là trí tiện tức khắc dừng bước chân, hoảng sợ không thôi. Đoạn đường vừa rồi nữ nhân nghiên bị đâm, có một mảnh cọ lau. Đường lúc này chỉ là một bình nguyên trải dài, nhìn không tới cuối. Tiến vào dài bình nguyên này, sẽ không còn vật gì che chắn cho bọn hắn. Dưới nguyệt quang chiếu giỏi, căn bản không có chỗ nào để ẩn núp. Tình thế đã đến lúc tối nguy cấp Sao? Làm sao bây giờ? Trốn vào bình nguyên Cơ hồ là muốn tìm chết Thế nhưng chẳng lẽ chạy trở về Không có cách nào khác, chúng ta đi Là trí thiện đứng nảy cắn răng Cược một lần Hắn lập tức đôi kéo lầm tuyết hoa Hai người cùng nhau chạy về phía bình nguyên Quay đầu chỉ thấy một con đường chết Bây giờ không thể không chạy thẳng về phía trước Không có phương thức nào khác Sau khi chạy vào bình nguyên Là trí thiện tiếp tục nói Nghe cho kỹ đây Lâm tuyết hoa Kế tiếp nếu như có chuyện phát sinh, cần phải chia lầm hai đường, biết không? Tách ra. Nếu không ở trên bình nguyên này, chúng ta tụ tập cùng một chỗ, không phải là chờ chết sao? Bình nguyên rộng lớn bao la, không ai không rõ ràng. Nhưng hiện tại, nếu như hai chúng ta chạy một chỗ, sớm hay muộn cũng sẽ chết. Trước tạm thời chỉ có thể tách ra. Lúc này, La Trí Thiện cũng xích đầu mẻ chán tức cực điểm. Tình thế phát triển hoàn toàn vượt qua tính toán của hắn, vốn là người trong thần cốc minh. Hắn cho rằng có thể nhận được sự giúp đỡ từ thần cấp tiểu dạ tử, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Biển tinh thần cũng phong dục hiện, rõ ràng đã lành ít giữ nhiều. Tình huống trước mắt hoàn toàn không thể nghĩ ra được sinh lộ. Bệnh viện trải rất rộng, không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một mảng cỏ lau. Nơi này chính là địa điểm nhân điên bị đâm. Là nơi này. Vạt cỏ lau trước mắt là nơi duy nhất để hắn có thể ẩn nấp né tránh. Hắn vừa chạy ra một bước, Bỗng nhiên một vật hình tròn xuống dưới chân hắn, tập trung nhìn chĩ, cư nhiên đó là đầu của Lâm Tuyết Hoa. La Thiện thiếu chút nữa bị cái đầu người làm cho trượt chân, hắn không do dự nữa, thẳng tắp xông vào vạt cỏ lau kia, không ngừng đẩy cỏ lau bên cạnh ra, La Chí Thiện tràn ngập khủng hoảng, không ngừng hướng phía trước chạy đi, hắn hiện tại không còn bất kỳ lựa chọn nào. Không muốn, không muốn, không muốn. Sau đó, trong mảnh cỏ lau vang lên âm thanh lương thảm thiết cuối cùng hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Dạ U Cốc. Cửa đã đóng chặt, Di Trần lúc này mới thoáng nhẹ thở ra, bị khốn ở cái trấn nhỏ này đến bây giờ vẫn không thể nào rời khỏi. Không có vấn đề gì chứ? Hắn đỡ một bên Di Trần nói, người nhìn rất mệt mỏi. Khá tốt, Di Trần khoát tay nói, nhất định có thể chạy tiếp, chỉ là hiện tại không cần biết nên làm cái gì bây giờ. Đến trước mắt vẫn chưa tìm thấy mảnh nhật ký của bổ Mỹ lại, giống như tìm được mà nói. Như vậy có thể minh bạch được sinh lỗi của huyết tự lần này ân hắn gật đầu đồng ý Ta cũng nghĩ như vậy Nhìn hắn tóc tai tuy có chút toán loạn Nhưng ánh mắt vẫn thủy chung đặt trên người Di chân Tay của hắn bất chi bất giác rưỡi xa Cầm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng Học trưởng Di Trân sững sở Ta không sao đâu Không sao Hắn đem thân thể của Di chân kéo dựa vào người Hai người giờ phút này Đang ở trong một căn hầm ngầm Ở một tòa biện thụ trong chấn Tiếng ngoài biệt thự lúc này có thể nói sát cỡ tứ phía, đơn giản đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ biến thành một oan hồn trong cái thị trấn nhỏ này. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, không có biện pháp khác. Nhân lực của con người đã vô vọng, chỉ có thể dựa vào thiên mệnh, chỉ có thể như thế. Lý Ảnh bỗng nhiên gi chân quay đầu lại nhìn về phía hắn. "Cái kia, về sau ta gọi ngươi là Lý Ảnh được không?" "Có thể, không có vấn đề gì." Lý Ảnh rành tự nàng thì thào trong đầu, không biết bao nhiêu lần Di Trân mơ màng nhớ về quá khứ Mở miệng nói Lần trước cuốn sách ta và Di Thiên sáng tác Luân hồi Vì ra nước ngoài quá mức vội vàng Chỉ đem tiền đặt cọc phòng Lấy lại rồi đi luôn Cho nên nhất thời quên mất cuốn tiểu thuyết kia Vẫn còn ở trong máy tính Di Thiên Giấc mộng của hắn chính là muốn trở thành một tiểu thuyết gia Hắn đem tất cả hy vọng Đặt vào trong cuốn sách đó Tuy là bộ tiểu thuyết khủng bố Ấn Hắn khẽ gật đầu nói tiếp Cho nên làm sao Cảm giác rất hoài niệm Năm đó cùng với Du Th thiên một chỗ suy nghĩ viết tiểu thuyết muốn từ trong cuốn tiểu thuyết khủng bố gửi tới độc giả một điều muốn bọn họ minh bạch cuộc sống bình thản là chuyện hạnh phúc cỡ nào ta và Du thiên từ ngày tiến vào nhà trọ đã triệt để mất đi cái cảm giác hạnh phúc này nói đến đây di chân không khỏi nhớ lại đoạn thời gian đó lúc trước ở trong thư viện hai người thường người nói chuyện tới khuya có lúc thậm chí trong thư viện đã chẳng còn một bóng người chỉ còn có hai người Bọn hắn vẫn ngồi nói chuyện về thiết lập nội dung cốt truyện và những suy nghĩ của mình. Đối với hai người mà nói, ngoài thời gian thực hiện huyết tự, bọn hắn còn phải kiếm một nơi để ký thác tinh thần. Không có nơi ký thác tinh thần, rất khó có thể vượt qua huyết tự. Sở so với chí lực, tổ chất tâm lý đối với việc chấp hành huyết tự, điều đó cũng rất trọng yếu. Mà Di Thiên mỗi lần đều suy nghĩ rất kỹ, trầm trương rất nhiều lần, sau đó mới sử dụng cốt truyện trên máy tính. Nội dung của huyết tự luân hồi Từ khi vừa mới bắt đầu đã được quyết định rồi Bất quá trí nhớ cũng cần giữ lại sao Duy Trân lúc ấy ra hỏi Duy Thiên Người cân nhắc chuyện này như thế nào Là nhân vật nữ chính có chút đặc thù Cho nên vẫn giữ được trí nhớ hay là Nếu nó là đặc thù cũng có thể Bất quá loại chuyện như vậy Rất thiếu sức thuyết phục Anh liền sửa chữa thành Mỗi người thấy được Hồng Nguyệt sẽ đều giữ được trí nhớ Như vậy tốt hơn một chút Sau khi Duy Thiên xác thực được điểm ấy Bắt đầu tiếp tục Còn có chính là cần phải thiết lật một người có thể nói cho nhân vật nữ chính Lam Đông Bỉ về nguyên nhân cái nguyên rùa này. Nữ nhân điên kia mà nói không quá phù hợp nên để một lão nhân nói cho nàng biết chân tướng thì hơn. Cũng có thể, bất quá dựa theo lời nói của ngươi những người trong trấn nhỏ này đều biết chuyện về Hồng Nguyệt vì cái gì trước khi sự tình phát sinh lão bá kia không nói cho Nam Đông Bỉ biết điểm này nhất định phải giải thích một chút. Ấn, điểm này đích thật là về vấn đề trí nhớ của lá bá ấy Quên rằng ngày đó sắp tới, như vậy tốt hơn. Sau đó mượn lời của hắn nói ra chân tướng của nguyên do luân hồi. Như vậy cũng được, nhưng ta thấy có chút gượng ép. Sau này hãy nói a, trước mắt cứ thiết lập như vậy. Sau đó chính là địa hình xung quanh Hồng Trấn, xác định hoàn cảnh địa lý trước, phòng ngừa sau này xảy ra vấn đề khi đang sáng tác. Bất quá thực sự có lộ tuyến an toàn sao? Ngươi ý định thiết lập như thế nào? Ừm, xác định là có. Bất quá chắc chắn không nhiều. Một chút thời gian ở một địa điểm nào đó sẽ không có quỷ, có thể trễ đi. Về phần cái gọi là lộ tuyến an toàn, sau này hãy nói a. Hiện tại nên làm sao để thiết lập nội dung Cái kia, ngay cả ngươi cũng không biết lộ tuyến nào mới an toàn sao? Thời điểm lúc này, sắc trời đã tối, bầu trời u ám làm con người cảm thấy áp lực. Tóm lại, trước cứ quyết định như thế đi, Ngày mai chúng ta bắt đầu thảo luận nội dung cốt cụ thể. Kế tiếp, mỗi buổi tối Tỷ đệ hai người đều tập trung thảo luận về tình tiết tỉ mỉ. Đa số đều là do bản thân Di Thiên nghĩ ra, Di chân chỉ phụ trợ. Những ngày đó, tuy suy nghĩ để viết ra một cuốn tiểu thuyết khủng bố, nhưng lần đầu tiên hai người cảm giác được phóng thích, đem loại cảm xúc sợ hãi, toàn bộ, chút vào trong màn hình máy tính, chút hết vào bên trong một đám vai guột, giống như những chuyện khủng bố cho tới nay trong nhà trọ, chỉ là những dòng chữ trên máy tính mà thôi. Ý nghĩ như vậy khắc sâu vào trong lòng hai người phương diện địa hình là như thế này. Di Chen mở notebook ra, chỉ vào một bức tranh. Ngọn núi này, Ân cũng không biết tên là gì. Hồng Nguyệt trấn nằm ở khu vực phía tây, kiến đà gần ở chân núi, bất quá bởi vì công trình kiến trúc tương đối thưa thớt, cho nên nhà ở và cư dân không nhiều cho lắm, nhưng lại chiếm diện tích khoảng 30 km. Nhà ở trong Hồng Nguyệt trấn đại đa số đều có nét cổ xưa, nhà làm bằng gạch nói, nhân khẩu bị già hóa, tương đối cao, hơn nữa còn có không ít nhà trống. Nhân số khoảng 50 người a. Kỳ thật ta cảm giác thị trấn nhỏ như vậy vẫn có người ở, thấy có chút gượng gạo. Di Thiên. Cái này sau này hãy nói, hiện tiếp tục thảo luận vấn đề địa hình đi. Ân, tốt, địa hình chủ yếu là như thế này đây. Nhìn bản đồ, Di Thiên gật đầu nói, không tệ, nhất là hạp cốc ở phương đông, phía dưới là dãy đất bình nguyên còn có một vách núi ngăn cách. Ân, quyết định như vậy đi. Hoàng Nguyệt Chấn Thiên về hướng tây nam. Tới gần Bình Nguyên cũng chính là địa điểm đứa nhân viên bị sát hại. Lúc ban đầu, Tinh Huy chứng kiến căn nhà gỗ kia nó nằm sát rừng ở phía nam. Ừ, sau đó phải thiết lập trong 24 giờ, nơi nào có quỷ, nơi nào không có quỷ a? Không, cái này cứ tùy tiện đi, nhân vật chính đi tới đâu sẽ thiết lập tới đó. Ngọn núi này vẫn tương đối lớn, dưới tình huống chỉ có thể dùng hai chân mà đi bộ, làm đồng minh mang theo Tinh Huy, không có cách nào đi nhiều nơi, cho nên không cần phải thiết lập tất cả các nơi. Đúng vào lúc này, đột nhiên Di Thiên bỗng nói một câu Tỷ, ta đột nhiên có một cách nghĩ Nếu như bộ tuyệt thuyết này là một huyết tự chân chính Tỷ nói, chúng ta có thể sống sót sao Lúc ấy, Di Thiên đang cẩn thận đọc lại câu văn Bỗng nghe thấy những lời này của Di Thiên Vội nói, này, uy uy, đừng mỏ quả đen được không Đụng tới loại tiểu thuyết này Chỉ là một chuyện cực kỳ kinh khủng Di Thiên cũng không biết ý vị của câu nói bất chợt của mình Bởi vì bản thân Di Thiên Thất lập không hoàn chỉnh, cho nên tuy hắn hiểu rõ địa hình của Quạt Tà núi, thế nhưng những địa phương khác ở núi Hạ Lạc này, chính bản thân hắn cũng không thiết lập qua, nói cách khác, những chuyện xảy ra một vài nơi không thể dựa vào tiểu thuyết mà biết được, mà cũng có một vài nơi thiết lập qua nhưng lại không đề cập tới trong sách. Biển tinh thần 6 người, lần thứ nhất toàn bộ tử vong, thời gian liền trọng khải. Thời điểm 6 người lần nữa sinh ra ý thức, đã xuất hiện ở trên núi phía nam, cách nhà gỗ nhỏ không xa. A Mỗi người đều giống như tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong nháy mắt, sau khi chết đi liền được trở về nơi này. Trên đồng hồ, biểu hiện đang là không giờ. Ta, ta sao chết rồi? Tinh thần nhìn hai bàn tay mình, lại nhìn những người bên cạnh một chút, lập tức nói. Thật sự, thật sự, thời gian thật sự trọng khải rồi. Hôm nay là luân hồi ngày thứ hai. Hết chương 12, quyển 22, các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 22, chương 13. Ta, ta không phải vừa mới chết rồi sao? Ta thật sự sống lại rồi hả? Thật sự, quả nhiên là thật sự. Sáu người lúc ban đầu đều mang một vẻ kinh hoàng nhưng ngay lập tức phản ứng, thời gian đã quay trở lại, tiếp cận ngày luân hồi thứ hai. Chỉ là ngày đầu tiên chưa đến 1 giờ treo trống đã lập tức có người chết. Cái này hoàn toàn không ăn khớp với độ khó của huyết tự, hoặc là vì có 7 ngày luân hồi cho nên không có hạn chế khoảng cách thời gian dựa cái chết của từng hộ gia đình sao?" Chờ một lát, La Thiện bỗng nhiên lộ ra thần sắc cảnh giác nói, "Vẫn là chờ một chút." Hắn mở ba sau đó từ bên trong lấy ra một cái bánh hamburger, bên trong vẫn là cái bánh hamburger thịt bò hoàn hảo. Quả nhiên, thời gian quay lại rồi. Hắn thả cái bánh hamburger lại trong ba lô nói, "Cái hamburger này vốn ta mang theo bên người, bởi vì huyết tụ trong 24 giờ đồng hồ cho nên chuẩn bị một ít đồ ăn, đúng nga?" Lâm Tuyết Hoa vỗ tay một cái nói, "Ta nhớ được, ngươi có ăn hết một cái bánh hamburger ấy rồi. Lúc ấy ta còn cảm thấy kỳ quái, ngươi tại sao lại có thể ngồi ăn nhàn nhã như thế?" Nói như vậy, "Đúng, cái hamburger này ta đã ăn hết, thế nhưng lại xuất hiện ở đây. Không chỉ như vậy, khi ăn xong cảm giác rất no bụng, thế nhưng hiện tại hoàn toàn không còn cảm giác no bụng nữa, Bởi vậy phán đoán, thời gian quả nhiên quay trở lại rồi." Không cần phiền tóa như vậy chứ Không phi phạm đi tới nói Nhìn đồng hồ một cái là biết được ngay Đồng hồ Là trí thiện lạnh lùng nói Đồng hồ hoàn toàn không thể tin được Muốn điều khiển thời gian là quá dễ dàng Ta phải xác định chính xác Thời gian hoàn toàn đã quay ngược trở lại Như thế mới có khả năng tiến hành kế hoạch tiếp theo Trước mắt Ta cũng có thể xác định Chúng ta thật sự là người sống Cũng không thể loại trừ khả năng Chúng ta đã chết và bị quỷ biến thành thể đúng là lợi hại A Ththiền sinh cũng đi tới nói có thể nghĩ chu đáp và tỉ mì như vậy đương nhiên làí Thiện thả cái hamburger và ba nói nhà trọ có năng lực xuyên tạc trí nhớ thì cũng có thể tạo ra một đoạn ký ức giả để lừa gạt chúng ta chỉ là như vậy độ khó hoàn toàn không theo một quy tắc gì điều này rất khó xảy ra cho nên hiện tại cơ bản có thể xác định thời gian hoàn toàn đã quay trở về rồi M người đều ngẩng đầu lên nhìn một chút ánh trăng hồng sắc để đảm bảo trí nhớ có thể tiếp tục duy trì quê đến ngày mai thực là đáng sợ. Lâm Tuyết Hòa, hai tay ôm chặt lấy bả vai nói: "Ta, ta vừa rồi nhìn thấy chính là đầu mình rơi trên mặt đất, Quả thật kinh khủng, ta thật là muốn chết luôn cho xong. Ta là người chết thứ nhất." Thiên Sinh gãi gãi đầu nói: "Tốt rồi, không nói chuyện này nữa, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vị trí Hồng Nguyệt trấn chúng ta đại khái có thể xác định rồi, như vậy tránh đi là được." Kỳ thật, Tinh Thần nhìn về phía Thiên Sinh nói: "Bởi vì người chết đầu tiên nên không biết chúng ta sau đó có tiến vào hồng nguyệt trấn, rồi ta cùng Phong Dực Hiển đều chết ở trong hồng nguyệt trấn. Nay, uy, uy. Lâm Tuyết Hoa rắp sức lắc đầu chỉ vào tinh thần nói, "Biển tinh thần, đừng nói chuyện dọa người như vậy được không? Cái gì mà chết ở trong đó? Nghe như các ngươi là quỷ không bằng. Ta ban ngươi có thể đổi lấy các dùng từ được không? Về sau, dùng từ đi rồi để thay thế cho chết rồi. Được rồi, tùy ngươi." Các ngươi đã chết ở trong hồng nguyệt trấn, Thiên Sinh cũng hơi hoảng sợ. Tuy nhiên đối với hắn điều này không tính là quá bất ngờ, nhưng có thể xác nhận, Hồng Nguyệt Trấn hoàn toàn rất nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, tinh thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Hùng Hằng đập một chân xuống cát, làm mọi người rất sợ hãi. Không xong, ta quên, cái chỗ này rất gần căn nhà gỗ nhỏ. Mỗi người tất nhiên không ai không biết, đang ở cần căn nhà gỗ nhỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức biến sắc, đến không giờ, ánh chăng liền biến thành màu hồng. Mà lúc đó, bọn hắn đi về phía trước không bao lâu, đã thấy được căn nhà gỗ nhỏ. Với cánh cửa đang được mở toan ra, điều này đại bụi cho cái gì, không cần phải nói cũng biết. Trốn, chạy mau. Lúc này, không ai do dự nửa điểm, lập tức chạy trốn. Làm đồng nghĩ biết rõ, căn nhà gỗ này cực kỳ nguy hiểm, cho nên nàng tận lực rời xa nó. Vì vậy, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra xung quanh căn nhà ấy. Chờ một chút, xác định phương hướng trước, là trí thiện ngồi xổm xuống, lập tức mở ba lô, lấy ra là bàn. Nhưng hắn vừa kịp cầm vào cái la bàn ở trên thì bỗng nhiên trong ba lô một bàn tay đột nhiên xuất hiện túm lấy cánh tay của la Chí Thiện sau đó kéo cả người hắn vào trong túi cái bà ba lô không ngừng rung lên nhưng không bao lâu một động tính nhỏ cũng không có lúc này ai cũng cảm giác như đang đứng trong hầm băng không cần ai chỉ huy mỗi người đều vội vàng đứng dậy chạy th mạng theo lý thuyết chỗ này có lẽ chưa xuất hiện quỷ mới phải nhưng vừa rồi mọi người tận tâm nói chuyện cho nên tiêu ha một ít thời gian mọi người suy đoán Hẳn khi La Chí Thiện mở ba lô lần thứ nhất lấy hamburger ra, đã bị con quỷ kia chui vào bên trong sao? Nhưng lúc này không ai dám nói, bọn hắn chỉ có thể trốn, trốn và trốn. Không biết chạy được bao lâu, thể lực gần như đã cạn, 5 người mới ngừng lại. Người chậm nhất chính là Thiên Sinh, cũng cách bốn người phía trước vèn vẹn 10 m thiếu chút nữa là mất xấu của tất cả mọi người rồi. Ta, ta, tinh thần vị lấy một thân cây nói. Thật, thật là đáng sao à? Chúng ta có lên nghỉ ngơ một chút không? Không, không thể dừng lại được Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi hướng nào đây? Vừa lúc đó, Phong Dục Hiền thở không ra một hơi Đột nhiên mở miệng nói Đi, đi tìm nữ nhân điên kia Lúc này con mắt của mọi người tức khắc sáng ngời Đúng, nữ nhân điên Mọi người cơ hộ quên mất chi tiết nhỏ này Cô ấy lúc đang ở trong bụi cỏ lao bên cạnh Bình Nguyên Sau đó bị xe đâm chết mới biến thành quỷ Nhưng hiện tại có lẽ còn đang sống Trông cậy vào một người điên Thiên Trinh lắc đầu, một người điên, nàng có thể nói những điều sằng bậy thì sao? Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong Dục Hiền gân cổ nói, chẳng lẽ lại đi tới Hồng Việt Trấn? Ta không đi tới. Nói thật, làm đồng minh ở trong tiểu thuyết, có thể tìm được khu vực an toàn thực sự ít đi nắng thương, trong 7 ngày cũng chưa biết đã tìm ra được con đường an toàn thực sự hay không, chúng ta bây giờ chỉ có thể thử từng biện pháp một. Đầu tiên, chúng ta nhất định phải hiểu rõ địa hình, không biết địa hình cho dù tiểu thuyết có chỉ rõ con đường an toàn cũng khó mà tìm ra. Lời của Phong Vũ Hiền nói, quả thật không phải là không có đạo lý. Hiện tại đích thật là không có biện pháp khác. Trong tiểu thuyết từng xuất hiện ba nơi tương đối an toàn. Đương nhiên, an toàn này cũng chỉ là tương đối, không có một nơi nào có khả năng an toàn tuyệt đối, dù đang nguy hiểm nhưng cũng không phải lúc nào cũng như vậy. Theo thời gian phán đoán, đại khái nửa giờ nữa, nữ nhân điên sẽ bị xe đâm, nếu như cứu được nàng trước Có lẽ CB thêm một ít tin tức trong miệng nàng. Hơn nữa quan trọng nhất là nữ nhân kia thật sự bị yên sao? Theo như nàng nói, toàn bộ đều là sự thật, nhiều lắm chỉ là bình thường tóc tai bù xù thôi. Lúc này, bỗng Lâm Tuyết Hoa đưa ra kiến nghị, "Không, nàng nhất định là người điên." Tinh Thần lập tức phản bác, "Một người bình thường còn có khả năng tiếp tục ở lại Hồng Nguyệt trấn sao? Nói thật, ta căn bản không hiểu, những lão nhân ở trong tiểu thuyết kia vì cái gì lại không muốn ra sứ, quyết định chờ chết ở Hồng Nguyệt trấn?" tất cả thật sự quá kỳ quái. Phong Dục Hiển nghe đến đó, nhíu mày nói một câu, "Có thể hay không, đây thật sự chỉ là một bộ tiểu thuyết. Nếu như là tiểu thuyết, nếu có những tình tiết không hợp lý cũng có thể lý giải rồi. Bởi vì thời điểm tác giả thiết lập những suy luận đó, không thể nào hoàn thiện như cuộc sống thực được, vẫn còn có những sai sót bị bỏ qua. Những quyền rủa huyết tụ làm cho luân hồi trở nên chân thật hóa rồi. Tất cả biến thành cuộc sống thật sự, tình huống quỷ dị như vậy" chứ kia chưa từng gặp qua sao? Phân tích huyết tự chưa từng có tiền lệ như thế này a. Không, dựa theo lẽ thường, không phải là luôn luôn là phong cách của các huyết tự sao? Ta sớm đã thành thói quen. Tinh Thần không có phản ứng gì nói. Nếu như không phải như vậy, ca ca của ta cũng sẽ không chết. Phong Dục hiền biểu lộ nao nao nói, nói đến đây, ta ngược lại chú ý tới một việc. Tinh Thần ngươi còn nhớ không? Chính là sau khi ca của ngươi chết thì cách đó chỉ vài ngày Nhà kho không hiểu sao cũng bị đóng cửa. Nếu như những đạo cụ kia hiện tại có thể dùng, chúng ta cũng không trở thành bị động như thế này. Cái này vẫn luôn là bí ẩn trong các hộ gia đình. Nhà kho vì cái gì mở ra trong một đoạn thời gian ngắn ngủi như vậy, không hề báo trước đã đóng cửa, làm tất cả hộ gia đình không tìm được cách lý giải hợp lý nhất. Đừng đề cập đến chuyện này nữa. Thiên sinh cắt đứt lời của hai người nói. Trước mắt, mọi người lên thảo luận làm thế nào mới tìm ra cái nữ nhân điên kia. Những chuyện khác, sau này hãy nói. Cuối cùng năm người quyết định ngay lập tức đi tìm nữ nhân điên. Đại Khải đã biết được phương hướng, cho nên tìm được chỗ đó chắc cũng không quá khó khăn. Thời điểm men theo cái la bàn mà đi, nội tâm mỗi người đều độn bất định, trong rừng cây còn có thể dựa vào bóng tối, cây cối che chắn khỏi cái huyết hồng kia, nhưng có thể che chắn được bao lâu đây? Ngay Kỷ tinh thần hắng giọng nói một cái. Chúng ta biết rõ, mạng của chúng ta có thể được luân hồi và trí nhớ vẫn có thể được lưu lại. Những điều đã xảy ra Cho nên Điều chúng ta cần làm trong mấy ngày tới Chính là tìm ra con đường có thể bình an rời khỏi núi phát họa Hoặc nói Có thể cho chúng ta vượt qua 24 tiếng đồng hồ bình yên Phải biết rằng Chúng ta cùng Lam Đông Mỹ không giống nhau Nàng chỉ cần tìm thấy con đường an toàn Là có thể ly khai Nhưng chúng ta trước khi hết 24 giờ Thì hoàn toàn không thể Mọi người biết rõ Tất cả chỉ có thể làm như thế Tánh mạng của chúng ta Có thể luân hồi như vậy Cũng đừng quá sợ hãi Chỉ cần đạt được tình báo thì liều mạng chết cũng không sao. Tìm được một con đường an toàn rồi, sau khi đợi hết 24 giờ, sau đó xem như chúng ta thoát rồi. Nói là nói như vậy, nhưng nội tâm mỗi người vẫn rất mâu thuẫn. Chỉ là tình huống trước mắt cũng không có phương pháp khác tốt hơn. Tóm lại, giai đoạn hiện tại chỉ có thể cứu nữ nhân điên trước rồi nói sau. Nhưng bọn họ đã đi thật lâu rồi, tại sao vẫn chưa tìm thấy vạt còn lâu kia, cùng với giải đất bình nguyên? Phương hướng có thật chính xác không đấy? Phong Dục Hiền dừng bước nhìn đồng hồ nói, "Cũng không giờ 20 rồi, không nhanh lên, lưỡi nhân điên chỉ sợ sẽ chết, đến lúc đó lại làm cái gì bây giờ?" Tất cả mọi người đều lộ thần sắc hoang mang, vừa rồi vì chạy quá xa mà không có chú ý tới la bàn, chỉ sợ đi lệch hướng. Mặc dù đã xác định được phương hướng cần đi, nhưng nơi núi nhân nghiên chết tại sao không thấy? Ngay khi mọi người sắp chán ngán thất vọng, tinh thần Lệ Cổ Vũ, "Tốt rồi, mọi người ngẫm lại đi." Chúng ta có 6 cơ hội tìm sinh lộ, điều kiện này không phải quá tốt so tự bình thường sao? Không thể nhụt chí đơn giản như vậy được. Mọi người tiếp tục đi thôi, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được nữ nhân nhân kia. Trong tiểu thuyết, nữ nhân nhân kia không hề đề cập đến tên của nàng, cho nên mọi người cũng chỉ có thể xưng hô như thế. Đáng nhắc tới chính là mẹ của nàng, vị quả phụ kia, tinh thần hẳn không phải rất không bình thường, nếu không đã sớm mang theo con gái rời khỏi Hồng Nguyệt trấn rồi. Tùy tinh thần liên tục cổ vũ mọi người, Thế nhưng ai cũng không tin tưởng toàn phần Mà có lẽ là trời xanh có mắt Rốt cuộc sau khi đi hết bãi cỏ trước mắt Một vạt cỏ lau xuất hiện Bên kia vặt cỏ tất nhiên là bình nguyên rồi Lúc này bình nguyên kia không có một bóng người Tất cả mọi người kích động hẳn lên Vô luận như thế nào cũng đã tìm ra được Thế nhưng Phong Dục Hiền nhúi mày nói Mọi người còn có nhớ rõ Cái nữ nhân liên kia chết ở đâu không Ta không nhớ rõ Vùng này nhìn đâu cũng giống nhau à Không cần để ý nhiều như vậy Tinh thần đáp, lập tức đi tìm nữ nhân điên kia thôi. Đúng, chúng ta chia nhau ra tìm. Chờ một chút, tinh thần lại đưa ra một kiến nghị. Hắn đi đến vụi cỏ lau, nắm lấy một cây hung hăng kéo ra, đồng thời dẫm lên mặt đất vài cái, làm cho cây xung quanh độ siêu phẹo. Như vậy đi, chúng ta tách ra đi tìm. Bất luận ai tìm được nữ nhân điên, lập tức mang nàng đến nơi này. Chúng ta cuối cùng sẽ tụ hợp tại đây. Tách ra, đúng vậy, không có biện pháp khác. Thời gian không còn nhiều lắm. Tách ra tìm được khả năng sẽ thành công cao hơn. Ta cùng Thiên Sơn một tổ, Phong Dục Hiển khâu phi Phàm cùng Lâm Tuyết Hoa một tổ. Không ai có thể phản bác điều mà tinh thần vừa nói ra. Vì vậy, 5 người tách ra hai hướng ngược nhau, nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. Khoảng cách của hai tổ càng ngày càng xa. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có một ai phát hiện ra tung tích của nữ nhân điên. Đương nhiên, trong lòng bất an không thôi. Vạn nhất, nữ nhân điên kia đã chết, thì đợi bọn hắn chính là một nữ quỷ. Hết chương 13, quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 22, chương 14. Tinh thần cùng thiên sinh, hai người đang đứng ở bụi cỏ lau trên giấy 5 phút đồng hồ. Bụi cỏ lau bay rất cao, hai người cũng không dám làm ra chút âm thanh nào. Thủy Chung lâm lập nọ no sợ, bởi vì còn có một cơ hội phục sinh, cho nên bọn hắn tính ra cũng có vài phần đảm lượng. Dù sao Hiện tại nữ nhân nhân kia khả năng bị đâm chết rất cao, tiếp tục dừng lại ở nơi này, tính nguy hiểm cũng cực kỳ lớn. Đương nhiên, cho dù biết rõ là nguy hiểm, vẫn phải dừng lại ở nơi đây. Lần huyết tụ này, quan trọng nhất chính là đạt được tình báo, cũng như địa đầu của địa hình. Với tình huống không có bản đồ, đạt được nhiều cơ hội trùng sinh hơn nữa, cũng khó có thể tìm được đường xuống núi. Hơn nữa, càng không có khả năng trụ đến không giờ, cho nên mặc dù biết là nguy hiểm, nhưng vẫn phải đâm đầu vào. Dù sao chẳng có biện pháp nào khác. Biện, biện tinh thần. Thiên Dinh vừa đi vừa đẩy bụi cỏ lau, một bên túm chặt lấy quần áo của Tinh Thần, hai tay ngăn không được phát run nói: "Chúng ta, chúng ta có thể sống, chấp hành xong huyết tự này sao? À, có thể sao? Bất kỳ một hộ gia đình nào sau khi tiến vào nhà trọ, đa số đều không muốn tin tưởng vào lưỡi trình địa ngục 10 lần huyết tự. Rất nhiều người Còn không thể dựa vào ý chí của mình vượt qua sợ hãi truyền thực tế hơn 80% hộ gia đình không tin vào sự đáng sợ của nhà trọ cố ý rời đi cuối cùng sau 48 tiếng đồng hồ lên tử vong bất quá có không ít người cho rằng những người thủy chung không tin vào điều này tại một khắc cuối cùng trở thành người chết ngược lại còn có chút hạnh phúc nói một cách khác 20% còn lại hoặc là tố chức tâm lý vượt qua thử thách hoặc là ôm tâm tính tr xem thế nào nhưng rất nhiều người đều không muốn tin vào huyết tụ tàn khốc kia. Bọn hắn ngược lại muốn tìm hiểu cơ chế của nhà trọ, thủ pháp ma thuật cướp đi bóng dáng, quỷ hồn có phải là do một hiện tượng đặc biệt nào đó sinh ra hay không. Thật sự rất trăn trở. Thiên Sinh trước kia thủy chung cho rằng loại sinh hoạt hết ăn rồi ngồi này là một chuyện cực kỳ không thú vị, một bậc than tiếc trên internet rằng nhân sinh không có ý tứ, cho nên hắn muốn chi cầu sự kích thích. Vì vậy, một đoạn thời gian rất dài Hắn rất hứng thú với đô thị quái đàm, linh dị truyền thuyết. Hơn nữa, còn lấy chuyện đó nói rất say sưa. Mà thời điểm hắn chính thức tiến vào nhà trọ mới biết, so sánh với 10 lần huyết tụ, nhân danh trước kia của hắn cho rằng không thú vị là hạnh phúc chừng nào. Ngay cả sinh tồn cũng không cảm giác được, rõ ràng còn đang sống nhưng chẳng khác gì dưới địa ngục. Ngày tháng trước, hắn mượn mực, mực hoài niệm không thôi, hy vọng có thể trở về khoảng thời gian đó cự tuyệt hoàn toàn nhà trọ. Sự thay đổi trước đây của hắn chỉ là yêu thích vẻ ngoài mà thôi. Nhưng tới khi đụng phải mới biết nó là bi kịch. Thiên Dinh lúc ban đầu không thể tin được, thời điểm hắn hiểu rõ quy tắc 10 lần huyết tự, hắn muốn điên lên rồi. Một cách đó, hắn mới hiểu được, kỳ thật trong nội tâm của hắn không phải là người tin tưởng quỷ quái. Nói hắn tin tưởng quỷ không bằng nói ngược lại. Hiện tượng linh dị mang tới cho hắn cảm giác kích thích mà thôi. Chỉ là như thế. Giống như ăn nhạt đã quen, nay muốn chuyển qua ăn cay, nhưng nếu có một trình độ nhất định nào đó, liền không thể chịu đựng được. Nhưng bóng dáng đã bị đoạt đi, cùng với người ở bên ngoài không thể nào nhìn thấy được cái nhà chọn này, đều làm cho người ta không thể phủ định được tính quỷ dị của nó. Nhưng dù là vậy, hắn vẫn cảm thấy 10 lần huyết tụ là một âm mưu, kế hoạch mà nhà trọ lợi dụng ma pháp, cỡ lớn để chế tạo ra. Ví dụ như David Copperfield đã từng làm biến mất tượng nữ thần tự do, Cho nên hắn mang theo ý nghĩ ấy, ôm tâm tình trông xem thế nào mới ở lại nhà trọ. Dù sao hắn đối với hiện tượng linh dị, hoặc nhiều hoặc ít, hắn là chối bỏ không nhận. Kế tiếp, nguyên một đám sau khi rời khỏi nhà trọ đi chấp hành huyết tự, đều đã chết, hắn không thể không chấp nhận loại chuyện này. Dù vậy, hắn vẫn ôm một tia hy vọng, tâm lý bay mắn, cho rằng nhà trọ phụ thuộc vào một cái tổ chức phạm tội nào đó, những người kia đều là người bị tổ chức giết chết mà nếu như mình ly khai khỏi nhà trọ cũng sẽ bị bọn hắn phái người sát hại. Hắn cứ khịch nghĩ như vậy, thế nhưng mà rốt cuộc thời gian hắn lần thứ nhất chấp hành huyết tự đã tới. Ôm theo tâm lý trông chờ, hy vọng lần thứ nhất đi chấp hành huyết tự có thể biết được âm mưu quỷ kế của một nhóm tội phạm nào đó. Nhưng khi chứng kiến gương mặt quỷ ở sau lưng họa các tưởng nhân, cùng với sự biến mất không hiểu nổi của những hộ gia đình khác, hắn rốt cuộc chính thức tiếp nhận sự tồn tại của nhà trọ, cũng biết Bản thân mình nhất định phải chấp hành 10 lần huyết tụ chỉ thị rất nhiều hộ gia đình mới sau khi tiếp nhận cái tin tức kia liền triệt để tuyệt vọng không ít người lựa chọn tự sát trước kia cũng từng có hộ gia đình trong quá trình chấp hành huyết tụ tự sát mà thiên sinh trong lần chấp hành huyết tự trước cũng ông một ti may mắn cho nên còn chưa lựa chọn tự sát nhưng kế tiếp càng ngày càng nhiều hộ gia đình tại lần chấp hành huyết tụ thứ nhất chết đi nhất là huyết tự của bọn người Hoàg Phú Hắc toàn bộ tử vong Cái sự thật khủng bố đó thực sự làm cho hắn dung sợ vô cùng. Rất nhiều hộ gia đình sau khi tiến hành tổng kết đều phát hiện. Thời khắc kinh khủng nhất ở trong nhà trọ có hai thời điểm. Thứ nhất là ở trong căn hộ chờ đợi huyết tự xuất hiện. Thứ hai chính là khoảng thời gian trước khi hoàn thành xong huyết tự trở về nhà trọ. Cho nên tuy số lượng hộ gia đình nhiều nhưng những người giống như thiên sinh lại chiếm đa số. Bọn hắn căn bản chỉ có chờ chết, nếu không chỉ là tự sát. Một số ít ông tâm lý may mắn nhưng loại cuối cùng cũng là loại ít nhất bởi vì rất nhiều hộ gia đình phát hiện ông hy vọng có thể ly khai nhà trọ so với hoàn toàn bông bò chịu chết còn khủng hơn cho nên rất nhiều người cũng bắt đầu buông tha lúc trước những người coi sắc nhưng mạng mà a tô chính là ví dụ điển hình hắn đã từ bỏ hy vọng sinh tồn thầm nghĩ hưởng thụ những ngày cuối đời ở trong nhà trọ cho nên khi từ thao tổ kiến lên một cái thánh nhit giáo Mới có nhiều người chạy theo như vịt như vậy Không phải vì bọn hắn tin tưởng Mà là bọn hắn muốn tìm một chỗ dựa tâm linh nhỏ bé của mình Thật giống như Thế nhân có câu Thiện ác có báo Chính nghĩa tất thắng tả ác Loại cách nghĩ vô căn cứ này Mới có thể tin tưởng sống sót Nhưng lý ẩn, ngân dạ, thần cốc tiểu dạ tử Những người chân chính sống sót đến cuối cùng của huyết tự Kỳ thật chỉ có số ít, rất ít huống chi Cho dù là lý ẩn Cũng thiếu chút nữa tuyệt vọng mà tự sát Lúc này Thiên Dinh lợi kéo quần áo của Tinh Thần, thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn hy vọng mình có thể sống sót, nhưng lại biết rằng bản thân mình không thể sống sót được. Trước mắt, hắn cũng không gia nhập vào bất kỳ liên minh nào. Hắn biết rõ, nhân sinh của mình sẽ chẳng còn bao lâu nữa, nhưng hắn vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng. Trước mắt là nam nhân chết hành đến lần huyết tự tối năm, hắn chỉ có thể trông cậy vào người đó rồi. "Ta không biết." Tinh Thần chua chát lắc đầu nói, "Thật xin lỗi." ta không thể cấp cho ngươi đáp án. Thiên Sinh biết rõ đối phương sẽ trả lời như vậy, hắn đã cần nhắc có lên gia nhập Thánh Nhật giáo hay không, bởi vì tử thao kiên trì nói, chỉ cần tu luyện thành thánh có thể vượt qua bỉ ngạn, tránh được 10 lần kiếp nạn của huyết tự. Hắn nhiều lần thi triển thần tích cùng lời tiên đoán, đủ loại thủ pháp làm cho rất nhiều người đối đãi với hắn như chúa cứu thế. Lần trước la mật tử vì từng chấp hành huyết tử với hắn Cho nên quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn Bởi vì nàng ấy tuổi còn trẻ Nên lâm vào cực độ tuyệt vọng Thời điểm quyết định cắt cổ tay tự sát ở trong phòng Thấy được truyền đơn của tử thao nhét qua khe cửa Từ đó nàng mới có một nơi để tin tưởng sống sót Có thể nói Những người gia nhập thánh nhập giáo Không ít đều vì ý chí sinh tồn Được tử thao xeo rắc Nhưng thiên sinh lại biết điều đó Chẳng qua chỉ là vô căn cứ Là một loại lừa gạt dối mình dối người Bịt tai trộm chung mà thôi đi tới, đi tới, hắn đột nhiên nhẹ buông tay, cả người quỳ ra xuống đất nói, "Ta, ta không đi, Tinh Thần, được rồi, ta dừng lại ở nơi này thôi, dù sao hôm nay có chết, ta cũng có thể phục sinh, ta ta muốn nghỉ ngơi, ta quá mệt mỏi." Thiên Sinh, chính hắn cũng không biết bản thân đang nói cái gì, hắn hiện tại đột nhiên cảm giác, buông tay ở chỗ này, có lẽ cũng là một cách tốt. Hắn không muốn lừa mình dối người cũng không muốn gia nhập liên minh để tìm kiếm một hy vọng xa xôi, làm cho mình thêm thấm khổ. Hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, dừng lại, dừng lại a, ngay ở chỗ này dừng lại a. Tình thần nhìn thấy thái độ của Thiên Sinh không nói thêm gì, vậy tùy ngươi. Sau đó hắn tiếp tục đi về phía trước, hắn không do dự chút nào, cứ bỏ mặc Thiên Sinh đợi nguyên tại chỗ như vậy. Thiên Sinh ngã người hình chữ đại nằm trên đống cỏ lau, cầm điện thoại nhìn xem, hắn đã làm tốt hết mọi chuẩn bị đọc tiếp cũng nội dung cố tr chuyện luân hồi dù sao thời gian lúc trước quá ít hắn không nhớ rõ chi tiết của cốt tr càng đọc sắc mặt của hắn càng trắng bệnh lúc trước đọc quá nhanh cho nên có nhiều nội dung chỉ nhìn thoáng qua trên thực tế làm đông Mỹ về sau cũng từng tới nơi nữ nhân viênên một lần nữa cùng với sự tình bọn hắn đang làm giống như nhau nhưng thời điểm lần thứ nhất nàng có ý đầu làm như vậy đã thất bại nữ nhân điiền vẫn chết rồi sau đó đuổi giết la đông Mỹ và tinh huy Sau khi hắn đọc tới toạn Lam Đông Mỹ không ngừng chạy nhanh trong bụi cọ lau Cả người lập tức đứng dậy Sợ tới mức mặt không còn một chút máu Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề Lam Đông Mỹ Nàng có lẽ chỉ một lần thử qua gặp nữ nhân điên a Như vậy Có lẽ ít nhất có một lần thành công Cứu được nữ nhân điên chứ Như vậy Nàng khi đó Đã mang nữ nhân điên tới một nơi nào đó Nếu có một đoạn như thế này Căn bản không cần phải bốc lên nguy hiểm, chờ đợi ở nơi này, hoàn toàn có thể chờ đợi đến ngày đó, sau đó lại đi. Thời điểm hắn thoát ra ý nghĩ này, bỗng từ ngay bên cạnh, truyền đến một thanh âm động cơ ô tô. Thiên sinh vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe con từ bên cạnh bụi cỏ lao chạy nhanh qua. Hắn thấy cửa sổ xe có một vết vỡ hình tròn, thậm chí còn có máu nữa. Vì ánh nguyệt quang huyết hồng chói mắt, cho nên hắn nhìn thấy rất tỏ tường. Thiên Sinh nhìn thấy chiếc xe chạy qua bên cạnh bụi cỏ lau, tức khắc trong đầu lộp bộ một chút, điều đó không phải nữ nhân điên đã chết rồi sao? Cái này cũng có nghĩa là ở địa phương bọn người phong dục hiện, phong dục hiện ba người, toàn thân đều bị xé rách, máu tươi vừa nội tạng tán loạn, một vũng máu nhụm đỏ cả một bụi cỏ lau bên cạnh. Mà ở đằng sau bụi cỏ lau, kéo theo một đoạn vết máu thật dài, hiển nhiên hướng về phía tinh thần và Thiên Sinh đi đến. Hết chương 14 quyển 22 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhấn like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọ địa ngục, tác giả, hắc sắc, hỏa trùng Quyển 22, chương 15 Kỳ thật, tinh thần cũng không phải đi rất xa, cho nên không quá bao lâu thì thiên sinh cũng đuổi kịp theo tinh thần. Thiên sinh đẩy một lùm cỏ lau, giặt ra hai bên, rốt cuộc đi tới trước mặt tinh thần. Hắn lập tức phát hiện, sắc mặt của tinh thần cũng tái nhật, đang dốc sức liều mạng bỏ chạy về phía trước. Mà quay đầu lại, nhìn thấy phía sau là thiên sinh mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thẳng sát trên mặt vẫn rất khẩn trương. Thiên sinh đi tới bên cạnh hỏi, Ngươi, ngươi cũng thấy à? Vừa nghe những lời này, tinh thần rõ ràng có hơi rung minh một cái. Hắn không có trả lời, nhưng vẫn tiếp tục duy trì tốc độ không hề thà lỏng. Điều này đã thay thế cho câu trả lời một cách tốt nhất. Hai người không ngừng chạy. Không lâu sau thì bụi cỏ lao đã bị bỏ lại phía sau. Lúc này hai người không chút nào nghi ngờ cho dù nữ quỷ không đuổi theo, nhưng khắp ngọn núi này căn bản đều là quỷ, không có bất kỳ biện pháp nào có thể trốn tránh được. Lam Đông Mỹ cũng là chỉ dựa vào hai cái chân mà chạy thoát đấy, nhưng cô ấy là nhân vật nữ chính, cho dù quỷ có xuất hiện ở trước mặt cũng có thể tìm được đường sống trong chân tơ kẽ tóc, cho nên căn bản không có mấy ai dám tùy tiện đi theo Lam Đông Mỹ. Bộ tiểu thuyết luân hồi này, hảo ký miêu tả cực kỳ dày đặc, rất quỷ dị, khủng bố Nhưng nội dung cũng có phần chưa lý giải rõ, nên cũng không thể nói là đã hoàn mỹ vô khuyết được. Nghĩ đến đây, hai người nêu mạng bò chạy. Ở bình nguyên phía trước xuất hiện một cái sườn núi. Phía dưới sườn núi, hai người đều thấy có một cái đường sắt đi xuyên qua núi. Đây là con đường tàu điện ngầm, đi xuyên qua núi với cái hầm hình vòng. Hai người chứng kiến điều này, thân thể lập tức run lên, sắc mặt lộ ra một tia vui mừng rõ rệt. Tinh thần dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ nói đúng lúc 0 giờ 30 phút, chúng ta đi vào đường hầm kia trước đã. Ngày thứ 3, ba, Lam Đông Mỹ cũng trong khoảng thời gian này tiến vào cái đường hầm kia. Nội dung câu chuyện, khoảng thời gian đến vào đường hầm, Lam Đông Mỹ cùng Tinh Huy đều bình an vô sự, nghĩa là đường hầm lúc này vẫn an toàn, cho nên bọn hắn mặc kệ những điều đang xảy ra ở bên ngoài, tiến vào trong đường hầm. Dù sao nếu như nhà trọ vẫn còn gây ra hạn chế đối với quỷ hồn thì bọn chúng sẽ không cách nào cảm giác được vị trí của bọn hắn và lại bên trong đường hầm rất tối, cho nên có đào tẩu cũng dễ dàng hơn. Nhanh. Hai người lập tức hướng dần núi kia đi đến, chạy gấp vào bên trong đường hầm. Nói thực, Lâm Đông Mỹ bởi vì không có la bàn, cho nên khi nàng tìm được cái đường hầm kia, cũng không biết mình hiện đang ở hướng nào. Có muốn đợi tác giả bổ bạch thêm vài lời. Thế nhưng hắn chỉ hoàn toàn miêu tả tâm lý và trạng thái của Lâm Đông Mỹ, là mọi người rất khó có thể phán đoán. Lúc này Cũng không dài biệt lắm so với thời gian Lam Đông Mỹ tiến vào đường hầm, cho nên ở đây tương đối an toàn. Dù sao, những chuyện xảy ra ở trên núi Pháp họa toàn bộ giống hịch từng chi tiết trong luân hồi. Dọc theo đường ray, hai người tiến sâu vào bên trong đường hầm hình vòm. con đường hầm này rõ ràng bị bỏ hoang, tuy các thanh dây vẫn còn, nhưng bên trong của đường hầm đã xuất hiện rất nhiều vết dạn đứt. Trong đường hầm cũng còn khá rộng rãi. Hai người vừa đi vừa ngoái lại phía sau để đảm bảo an toàn chạy ý trên đường đ một hồi lâu cửa hầm ở đằng sau cũng đã trở lên mơ hồ hai người mới dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi dù sao bản thân đường hầm dài cũng mấy km hai người ngồi xuống dựa lưng vào nhau mặc cho quỷ có từ hướng nào chạy tối họ cũng có thể phản ứng kịp thời huống trì nội dung cốt chuyện trong đường hầm này không có quỷ nếu không bọn hắn cũng đã không dám tiến vào bên trong chú ý thời gian Tinh thần giơ tay nhìn đồng hồ huỳnh quang nói, "Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng thời gian quan trọng, đợi thể lực hồi phục thì lập tức đi thôi." "Ừ, ta biết rồi." Thiên Dinh làm sao không biết điểm này? Trong tiểu thuyết cũng nói, làm đồng ý ở trong đường hầm chừng 20 phút mới đi ra ngoài, bởi vì thể lực của nàng đã tiêu hao rất nhiều, cộng thêm mang theo Tinh Huy bên người, thể lực của Lam Đông Mỹ làm sao có thể so sánh được với các hộ gia đình. Hơn nữa lúc ấy, nàng đã quá mệt mỏi, cho nên theo Tinh Huy Đi một chút lại ngừng một chút Làm đồng ý cũng có cầm theo đèn pin Cho nên nếu có quỷ Nhất định sẽ bị phát hiện Bởi 20 phút cũng tựa như ước chừng 0 giờ 50 phút Có thể bảo đảm an toàn bên trong đường hầm Nói đến nghỉ ngơi Thiên sinh chợt nhớ tới một việc Lập tức quay đầu lại nói với tinh thần Ta nghĩ đến một vấn đề Quay đầu lại đi Tinh thần lập tức nói nhanh Thiên sinh vội vàng quay đầu lại Nhìn về phía kia của con đường hầm Chỗ đó thật sự rất tối Cho dù có mở đèn pin cũng không thấy gì Nhưng hai người đang lo lắng Nếu như nữ nhân điên biến thành quỷ Cũng tiến vào đường hầm Như vậy sẽ tìm được bọn hắn rất nhanh Hiện tại hai người đã hoàn toàn bị bóng tối nút chừng Chỉ cần hạn chế của nhà chọn Đối với quỷ vẫn còn tác dụng Như vậy bọn hắn có thể tránh được một kiếp này Về phần mấy người phong dục hiện Cũng không biết như thế nào rồi Người vừa nghĩ tới điều gì Tinh thần lại đề cập tới chuyện lúc nãy Người nói về chuyện nghỉ ngơi Thiên sinh thận trọng gặp đầu nói Biện tinh thần Người nghĩ nếu chúng ta trải qua đủ 24 giờ đồng hồ Như vậy buồn ngủ thì nên làm thế nào bây giờ Và lại làm Đông Mỹ ngủ như thế nào nhỉ Người thắc mắc chuyện này Người không đọc kỹ à Sau khi thấy được Hồng Nguyệt Tuy thể lực tiếp tục tiêu hao Nhưng người sẽ hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ Nói cách khác trong quá trình luân hồi Người sẽ không vì buồn ngủ Mà làm ảnh hưởng đến huyết tự đâu Có đoạn này sao Ta nhớ được là Trường 3 ba có thể cập tới vấn đề này. Trước kia, huyết tử chấp hành trong vòng một ngày, giống nhau chỉ có biện pháp chiếu cố, ví dụ như có một địa điểm dừng chân hoặc thời gian hạn chế hành động của Quy Hôn kéo dài hơn. Tinh thần nói như vậy cũng làm cho thiên sinh thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm Nhưng hắn biết lúc này mình chỉ có thể ỷ lại vào biện tinh thần. Mặc dù nhiều hộ gia đình thuần túy, coi hắn dựa vào vận may mới có thể sống sót tới ngày hôm nay, cơ hồ không có bao nhiêu người ôm chờ hy vọng với hắn. Lại thêm hành vi từng giết hại hộ gia đình lúc trước Làm đa số mọi người đều làng tránh Chán ghét hắn Càng không cần nói tới tình cảm giữa bồ thâm vũ Người chiếc kia đùa dẫn sinh tử của các hộ gia đình và hắn Nhưng không thể không thừa nhận Tố chất tâm lý của biện tinh thần Trong nhà trọ phải xếp hạng trước 10 Tố chất tâm lý Là một trong những yếu tố trọng yếu khi chấp hành huyết tự Không hề kém hơn trí lực chút nào Lúc ban đầu Hắn cũng chỉ là một hộ gia đình bình thường Nhưng sau khi ở cùng thâm vũ Hai mắt Th thủy chung đều mang theo một tia tinh mang thời điểm nhìn bất luận kẻ nào đều làm người ta cảm giác hắn rất l liệt trong nhà trọ những người có ánh mắt như vậy thực sự rất ít rất ít chỉ có những người trí giả như lý ẩn doanh tử dạ mới thế cho nên trong nội tâm thiên sinh đối với điều này rất bội phục hắn tự nhận mình không làm được điểm này là ề không cần phải nói tới một nhà tinh thần đều chết trong tay nhà trọ bản thân hắn cũng nhiều lần hiểm tử đại khái 2 phút sau, thể lực có chút hồi phục. Tuy chút ấy chẳng là gì so với thể lực tiêu hao, nhưng ai cũng không dám ở lại nơi này dừng lại một thời gian lâu như vậy. Vì vậy, hai người tiếp tục chạy về hướng sâu trong đường hầm. Chỉ cần ở khoảng 50m trước khi rời khỏi đường hầm, như vậy có thể cam đoan sẽ không có quỷ xuất hiện. Làm đồng ý sao cũng phải kéo theo Tinh Huy, tiểu hài tử thể lực có hạn, cho nên tốc độ di chuyển sẽ chậm hơn, mà bọn hắn nhất định phải chinh thủ trong vòng 20 phút rời khỏi đường hầm. Đương nhiên bước chân nhanh hơn, cũng không quên lúc nào cũng phải quay đầu nhìn lại cửa đường hầm, xâm nhập càng sâu, bây giờ đường hầm cơ hồ đã không còn thấy rõ. Tuy bên trong đường hầm rất tối, nhưng tinh thần dựa vào huỳnh quang trên mặt đồng hồ cũng không đến mức hoàn toàn sợ sọng. Hơn nữa, bởi vì là đường thẳng, cho nên đi lại cũng không có góc ngại. Đồng hồ của Thiên Sinh không phải là đồng hồ huỳnh quang, cho nên bây giờ dưới tình huống không thể mở đèn pin, hắn chỉ có thể dựa vào tinh thần mà thôi. 5 phút trôi qua, vẫn còn chưa thấy cửa ra, mà càng xâm nhập vào sâu bên trong, ánh sáng bên trong càng mờ. Thiên Tinh suy nghĩ có nên mở đèn pin hay không, nhưng tinh thần vẫn lắc đầu. Lúc này chúng ta không thể. Bỗng nhiên, tinh thần quát to một tiếng, thân thể quắn ngã trên mặt đất. Làm sao vậy, biển tinh thần? Không biết, hình như đả phải vật gì đó. Không, không phải chứ. Không có việc gì, tiếp tục đi thôi. Hiện tại không thể trì hoãn một phút nào, nhất định mau chóng rời khỏi. Hai người bước nhanh chóng hơn Dù sao nhất định phải mau lên rời khỏi nơi này Thể lực của hai người đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng Thật sự rất khó tăng tốc Hai người đi đường chậm như rùa bò Nếu như thoáng chạy một chút Sẽ cảm giác trần mết hết sức lực Trong huyết tự Dưới tình huống chưa đụng phải quỷ Mà thể lực đã tiêu hao hầu như không còn Là một chuyện cực kỳ không khôn ngoan Kế tiếp Đường phải đi không hề ngắn Tính toán ở nơi này cũng coi như đảm bảo một chút Không nên sử dụng hết sức lực như vậy Quấn chi quỷ không có dấu hiệu đuổi theo, vì vậy hai người chỉ có thể tận khả năng đi bộ thật từ từ để khôi phục thể lực. "Nghỉ ngơi, nghỉ nơi một hồi đi." Thiên Dinh thở dốc nói. "Ta nói bị tinh thần ngươi, ngươi dừng lại một chút a. Ta ăn không tiêu rồi, trái tim giống như muốn nhảy ra ngoài, thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng." Tinh thần làm sao không biết điều này, nhưng thời gian quan trọng hơn a. Hắn giờ cổ tay nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 0 giờ 40 phút khá tốt, còn 10 phút thời gian, đã như vậy thoảng nghỉ ngơi một chút cũng được. Trong đường hầm một mảnh hắc ám, hai người đều ngồi trên đường ray, Tinh Thần dùng đồng hồ hình quang chiếu sáng vào ba lô, lấy ra hai bình nước uống kiểu vận động viên, đưa cho Thiên Sinh một bình. "Cảm ơn." Thiên Sinh tiếp nhận, mở nắp bình rót trực tiếp vào họng. Tinh Thần thấy vậy khuyên, "Này, cẩn thận một chút, người uống như vậy dễ sặc đấy." "À, thật là đã khát." Thiên Sinh lau miệng nói, "Ta nói ngươi cũng đọc qua cả cuốn sách Cẩn thận nhớ lại một chút, có chi tiết nhắc nhở tỉ mỉ nào không? Chi tiết tỉ mỉ? Tinh thần sờ đầu cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Không, tất cả nội dung cốt truyện, ta đều nói với mọi người, không có hề bỏ sót. Cái này như vậy à? Hai người yên lặng một hồi, tinh thần bỗng nhiên đứng lên nói. Tốt rồi, nghỉ ngơi vậy được rồi, lập tức xuất phát. Cái kia, sau khi rời khỏi đường hầm, chúng ta đi đâu? Làm đồng mỹ lúc ấy, sau khi rời khỏi đường hầm, liền tới khu vực hạp Cốc. Thế nhưng lúc đó, nàng cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Hai người chuẩn bị dẫn ràng, lần nữa khởi hành tiến về phía trước, nhưng đúng lúc này, dưới ánh sáng hình quang yếu ớt, ở bên đường ray, thế mà có một bóng nữ áo trắng đang ngồi quay lưng với bọn hắn. Lúc ấy mặt đồng hồ hình quang chỉ thoảng quét qua, thời điểm do so nhìn lại thật kỹ thì bóng dáng nữ nhân kia đã biến đâu mất. Hai người lập tức lùi lại vài bước, trong đầu như tiếng sấm nổ vang, cuối cùng hai người quay đầu nhanh chân chạy vội. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Vì cái gì Lam Đông Mỹ không có đụng phải mà bọn hắn lại đụng phải. Tinh thần giơ tay nhìn đồng hồ, hắn thình lình phát hiện, lúc này đồng hồ vẫn ở 0 giờ 40 phút, hơn nữa nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện kim giây không có động đậy. Vừa rồi thời điểm Tinh thần ngã sắp xuống, đồng hồ đã bị hư mất, làm cho thời gian một mực đứng lại ở số 040 phút. Trên thực tế, hiện tại đã khoa 0 giờ 50 phút. Hết chương 15 quyển 22, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả Hắc Sắc chủng. Quyển 22, chương 16. Tinh thần cùng tiên sinh hai người chạy vội trong đường hầm, mặc dù thể lực tiêu hao đã đạt tới giới hạn, nhưng vì nhu cầu sự sống, hai người bắt buộc phải tiếp tục chạy. Tuy hiện tại chưa phát sinh bất kỳ hiện tượng gì, nhưng một khi dừng lại, bọn hắn biết cái gì đang chờ đợi mình. Không biết chạy bao lâu, Hai người rốt cuộc cảm giác khí lực đã tiêu hao không còn, thân thể tựa trên vách tường, không ngừng thở hồn hền. Toàn thân thấm đẫm mồ hôi mà dùng ánh hình quang ở đồng hồ chiếu dọi, sau lưng chỉ thấy rỗng tuếch. Tốt rồi, hình như không đuổi theo. Thiên sinh lau cái chắn nhĩ nhại mồ hôi nói, ta ta chạy không nổi nữa rồi, cho dù quỷ có hiện ra, ta không đổi nữa. Trạng thái của tinh thần cũng không tốt hơn là bao, hắn ngồi trên đường ray, không ngừng chùi mồ hôi rơi xuống mặt ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác, quan sát bốn phía, dùng đồng hồ huỳnh quang chiếu tứ phía nhưng đều không có gì dị thường. Chúng ta chẳng lẽ chết tại đây? Chờ đợi ngày mai luân hồi sao?" Thiên Sinh lại đầu nói, "Ta, ta không muốn a. Ta thà rằng cứ chết đi cho xong, ta không muốn tiếp tục nữa, không muốn chịu đựng nữa." "Đừng nói chuyện." Tinh Thần tới gần Thiên Sinh, đưa nước uống cho hắn rồi nói, "Nhanh lên, bổ sung chút nước đi. Chúng ta có khả năng phải tùy thời di chuyển. Sau đó hắn cũng từ từ mở nắp chai nước vào cổ họng. Thiên Dinh lấy chai nước vội mở nắp đổ vào miệng, bất quá đã uống nhanh nên có chút ho khan. Tinh Thần vội vàng chen miệng hắn, thấp giọng nói: "Này, nhả tiếng một chút." Trong đường hầm hoàn toàn im ắng, không khí u ám nặng nề bao trùm lên hai người. Hai người uống nước xong, Tinh Thần dùng đồng hồ huỳnh quang chiếu sáng xung quanh, đồng thời che miệng của Thiên Dinh lại. Phòng ngừa hắn nhìn thấy cái gì đó lại hét lên ở đây hay là thế nhưng hết thảy đều rất bình thường cái gì cũng không có nhưng thời điểm hắn nghe tới ánh sáng về phía sau tinh thần nhìn thấy một thứ làm hai mắt hắn chợn lên không thể nào tin được thiền sinh té trên mặt đất toàn thân đầy máu tươi làn ra triệt để bị cắt nát tay tinh thần run dậy vậy người hắn đang che miệng là ai đầu hắn chậm trái quay lại chỉ thấy một bóng đen vào tới tất cả lại lâm vào một bảnh hắc ám yên tĩnh không biết bao lâu trôi qua, Tinh thần lại lần nữa mở mắt, lời hắn đứng, đúng là trong rừng cây. Lại một lần nữa luân hồi trở về thời điểm lúc mới xuất hiện ở Hồng Nguyệt Trấn. Là trí thiện, phong dục hiển, Lâm tiết hoa, khâu phi phàm, thiền sinh cũng đang ở nơi này. a là trí thiện vừa tỉnh táo lại, liền đem cái ba lô trong tay ném ra xa. Vừa rồi hắn chết ngay trong cái ba lô này. Đi mau, tinh thần hô một tiếng, không có ai do dự, đều chạy như bay về phía rừng cây. Không ai hướng về phía nhà gỗ nhỏ. Mỗi một lần sống lại, thể lực cũng triệt để khôi phục Cho nên mọi người mới có thể nhanh chân, chạy hết tốc lực Chạy rất lâu, mọi người mới dừng lại Mỗi người ánh mắt đều sợ hãi tới cực điểm Ta, ta vừa rồi, thân thể bị xé rách Lầm tuyết hoa ôm lấy gương mặt của mình run dày nói Ta, ta còn nhìn thấy nội tạng của mình Đừng nói nữa Phong Dục Hiền giận dữ hết lên Tất cả mọi người tỉnh táo La Trí Thiện nhìn xung quanh nói Có ai nghĩ ra biện pháp lấy được bản đồ địa hình của ngọn núi này không? Mỗi người đều là ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Rất hiển nhiên vẫn chẳng có ai thu hoạch được gì. Mà thôi, là chí lắc đầu. Ta nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Lam Đông Mỹ. Chỉ có tìm được nàng, chúng ta mới có thể có một đường sống. Đi tìm Lam Đông Mỹ. Ý nghĩ này nhảy lên trong đầu tất cả những người còn lại. Đi cứu nữ nhân điên đã không người nào dám làm. Dù sao, đoạn Chí Nhớ vừa rồi đủ khắc cốt, minh tâm, tuyệt đối làm cho người khác chùn bước. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật đi tìm Lam Đông Mỹ mới là biện pháp tốt nhất Đúng, là trí thiện vỗ đầu một cái Ngay lập tức làm như vậy đi Lam Đông Mỹ nàng có bản đồ do trang lão bá vẽ ra Như vậy ngày thứ ba, Lam Đông Mỹ nàng phải Nàng đã làm cái gì? Ta nhớ thông qua những đường hầm, tiến vào hạp cấp hướng Đông Nam Tinh thần biết rõ nội dung nhất trả lời Ta cùng thiên sinh lúc trước, cũng đã chết bên trong đường hầm nay lầm tuyết hoa che lỗ ta mình lại nói Đã kêu đừng có nói những từ đó nữa, nghe quá mức dọa người đi. Bất quá chẳng có ai để ý tới nàng, mỗi người đều mở điện thoại, lật đến kinh nghiệm của ngày thứ ba của Lam Đông Mỹ, bắt đầu đọc lại kỹ càng. Lúc này mỗi người đều rất cảnh giác, một bên đọc kỹ nội dung của cốt truyện. Dù sao vừa rồi dùng tốc độ đọc nhanh như gió, dễ dàng bỏ sót vài chi tiết mấu chốt. Hiện tại cần xem tỉ mỉ, dù sao những cái chữ trong cuốn tiểu thuyết này đều cực kỳ trọng yếu. Buổi sáng, tuyệt đối không nên đi tìm Lam Đông Mỹ Là trí thiện quả quyết nói Sau đoạn đường hầm kia Đi thêm một khúc nữa Sẽ tới hạp cấp phía đông nam Nơi đó quá nguy hiểm Đúng, đúng à Tinh thần cũng đồng ý Địa phương đó là nơi có độ nguy hiểm cao nhất Làm đồng Mỹ cũng phải kiểu tử nhất sinh Mới trốn thoát Địa phương nhân vật chính thiếu chút nữa chết đi Nếu chúng ta tới đó Tuyệt đối không có chỗ chôn Chờ tới buổi chiều Nàng ấy sẽ chạy ra khỏi đó Chúng ta mới đi tìm nàng Vậy buổi sáng chúng ta làm sao bây giờ Phong Dục Hiển lúc này đưa ra một vấn đề nan giải. Chúng ta nhất định phải còn sống mới tìm gặp được Lam Đông Mỹ à? Ngọn núi Phác Hạ đã biến tiểu thuyết của Di Thiên thành một sân khấu, lúc này tất cả như có ma cảnh, vô luận đi tới nơi nào cũng không hề an toàn. Mà trong tiểu thuyết, Lam Đông Mỹ ở một số nơi có thể bình an nghỉ chân, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, Tỉ như ngày thứ tư, nàng ở bên cạnh hồ nước, nhưng những địa phương này rất khó để xác định phương vị cụ thể. Cho nên dù có tìm được, cũng chỉ là trị ngọn, không trị được gốc. Kể từ đó, điều có thể làm chính là kết hợp hành động của Lam Đông Mỹ và bản thân để tiến hành thêm một bước xác định. Đồng thời, mọi người cũng nhận thức, trừ phi không có quỷ xuất hiện. Nếu không, không thể dùng Nam Đông Mỹ chết hay chưa, làm tiêu chuẩn xác định an toàn hay không an toàn. Dù sao, Lam Đông Mỹ là nhân vật chính, nhân vật chính quang hoàn, không thể nào áp dụng trên người hộ gia đình. Hiện tại, khoảng thời gian này mà nói, Tiếp tục đọc đoạn nội dung đằng sau, mọi người nhú mày không thôi. Tìm được viện phương an toàn, thực sự quá khó khăn. Ta suy nghĩ, thử xem ngày cuối cùng nên đi cách nào. Tinh thần nhìn màn hình điện thoại, chỉ vào đoạn văn tự cuối cùng. Tác giả rất có thể sẽ ăn bài một kết cục tốt đẹp, chỉ là không có minh xác được viết ra mà thôi. Ý của ngươi là phải qua quảng trường tế tự. Là trí thiện cũng há to miệng nói, cái chỗ đó là nơi có thể rời đi. Nhưng ngươi cũng biết rất nguy hiểm a Chúng ta có thể tìm một lộ tuyến khác Có thể bình yên vượt qua quảng trường tế tụ hay không Hoàn toàn không có cách nào có thể chứng minh Trước mắt Vẫn là đánh cuộc một keo Nếu như đã thất bại Ngày mai chúng ta lại đi tìm Lam Đông Mỹ Dù sao ngày mai muốn tìm được nàng thuận tiện hơn nhiều Tìm được hồ nước kia Là có thể thấy được nàng Nàng chính là dừng chân lại bên cạnh hồ nước tới 4 giờ Như vậy khả năng tìm được nàng cũng rất cao Coi như là như vậy Ngươi thật sự quyết định Ta cho rằng có thể thử xem cách của tinh thần Mọi người lại nổ ra một tranh luận Cuối cùng đoạt thành nhất trí Quảng trường tế tự Là nơi Nam Đông Mỹ Mang theo tinh huy tại khắc cuối cùng cơ hội rời khoảng hồng nguyệt chấn Địa điểm là chân núi Đông Bắc Chỗ này cuối cùng của tiểu thuyết nói qua Đi quảng trường tế tự mà nói Chỉ có thể dựa theo lộ tuyến của Lam Đông Mỹ rồi Lộ tuyến của ngày cuối cùng của Nam Đông Mỹ So sánh vẫn có chút mơ hồ Nhưng nếu dựa theo La bàn mà nói Vẫn có thể tìm được đương nhiên có thể thuận lợi tới được quảng trường tế tự kia hay không vẫn là rất khó nói phải biết rằng làm đồng bí có thể thuận lợi đi tới không có nghĩa là bọn hắn có thể thuận lợi đi tới nhưng hiện tại hiển nhiên không còn cách nào khác đi thôi cuối cùng mọi người nhất trí quyết định đi tới Quảng trường tế tự được miêu tả trong đoạn cuối xem phải chăng có thể ly khai được núi pháp họa cái này cũng là diễn tập cho ngày cuối cùng cần la bàn bắt đầu hướng b rừng đi đến Mọi người đều chăm chú dựa vào nhau, không có một chút xa cách, bất luận gió thổi cỏ lay cái gì, đều làm bọn hắn sợ tới mức hồn bất phụ thể. Một mực hướng về phía đường Bắc đi tới, căn cứ nguyên của tiểu thuyết, Lam Đông Mỹ tại ngày cuối cùng, từ Hồng Nguyệt trấn xuất phát, mang theo Tinh Huy, phương Bắc mà đi, sau khi tới một ngọn núi, lại nhắm về hướng đông, mà quá trình này tự nhiên cũng hung hiểm trùng trùng điệp điệp, cho nên không ai dám có tâm tính chủ quan. Ta nói, kế tiếp, lúc này Khâu Phi Phàm người luôn bị bỏ qua trong 6 người rốt nói một câu. "Chúng ta đang đi đâu?" "Đi đâu?" Lai Tiện cầm điện thoại nói, "Như ngươi đã thấy, tiến về ngọn núi phía bắc, đó là nơi gần quảng trường tế tự, từ ngọn núi kia lại nhắm về hướng đông, liền có thể tới được quảng trường tế tự rồi. Hơn nữa ngọn núi này không tệ, còn có vật tham chiếu, có thể phòng người chúng ta mất phương hướng." "Bất quá." Tinh Thần lại nhìn nội dung trong điện thoại nói. Cái đường này là do Lam Đông Mỹ lục loại mà ra. Nhưng đường đi lại cực kỳ gian khổ. Chúng ta không cách nào xác định được lộ tuyến thực sự của Lam Đông Mỹ. Cũng may ngọn núi kia còn có vật tham chiếu. Chỉ mong chúng ta có thể tới được địa phương an toàn. Nghe kỹ, La Trí Thiện hắng giọng nói một cái. Chỉ cần có một người có thể sống sót giờ khỏi núi phát họa, ngày mai nhất định phải nói cho những người khác biết chuyện này. Chuyện chúng ta cần trước mắt chính là tình báo, tình báo. Vì vậy, mọi người lại kết bước, hướng về phía Bắc. Hết chương 16, quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hoài Trùng, quyển 22, chương 17. Ngày cuối cùng Lam Đông Mỹ bước qua quảng trường tế tự. Mọi người ai cũng biết điểm này. Tinh thần cầm điện thoại nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại đêm án mắt nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Ngón tay chuyển động cực nhanh, đầy nội dung của tùy thuyết trôi xuống. Lam Đông Mỹ hướng lòng bàn tay thổi thổi mấy cái Nàng biết rõ Thời gian hiện tại đã cấp bách rồi Nếu hôm nay không may chết đi Thì cũng chính là chết thật sự Nàng từ quảng trường Đi theo hướng bắc Rời khỏi hồng nguyệt trấn Trước mắt trên con đường Coi như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng kế tiếp như thế nào thì không ai biết Hiện tại dựa theo tính toán thời gian Hẳn đã gần giữa trưa Thế nhưng bầu trời vẫn tối tăm như cũ Chỉ có một cái hồng nguyệt cao cao trước mắt Tình huy tự hồ vẫn còn rất kiên cường Dù còn nhỏ Nhưng hắn cũng biết lúc này không thể làm cho mẹ lo lắng vì hắn được. Tình huy, mẹ nhất định phải mang ngươi rời khỏi nơi này. Làm đồng mỹ nhìn con trai, nội tâm âm thầm hạ quyết tâm. Nàng nhìn lại tấm bản đồ địa hình. Nếu như cứ tiếp tục hướng bắt đi tiếp, sẽ đến một ngọn núi, được mấy lão nhân ở trong hồng nguyện trấn gọi là Bắc Phong. Trước mắt, cũng chỉ có con đường này, còn chưa có đi qua. Dù sao con đường này, tuy có thể dẫn ra bên ngoài. Nhưng trên đường đi, cây cối rậm rạp. Quỷ có thể dễ dàng ẩn đực, nàng cầm theo không ít tỏi lễ ở trong bếp, bôi lên người của chính mình cùng Tinh Huy, nghe nói cái này có thể khắc chế được hắc huyết quỷ, nhưng hiện tại có hữu dụng hay không cũng không biết. Dù sao, có cũng còn hơn không. Không biết đã đi bao xa rồi, có lẽ đã hoàn toàn ly khai khỏi phạm vi Hồng Nguyệt trấn. Lam Đồng Mỹ nắm chặt tay của Tinh Huy, tiến vào một rừng rậm lớn phía trước. Cây cối ở đây tương đối dày đặc, nhìn cực kỳ tĩnh mịch âm trầm, nhưng nàng không biết Có đường vòng nào khác hay không? Một khi đi vào, chỉ sợ ở sống chết cũng không rõ. Đây là lựa chọn duy nhất trước mắt có thể đi qua. Những con đường khác đều có quỷ chặn đầu. Làm đồng mỹ hít sâu một hơi nói với Tinh Huy. Tinh Huy là một đứa trẻ dũng cảm. Chỉ cần mẹ ở bên cạnh con thì không ai có thể làm tổn thương con được. Mẹ sẽ làm cho con rất nhiều đồ ăn ngon. Cho con ở căn phòng cực kỳ thoải mái. Có thể ngồi một giấc ngon lành. Cho nên hiện tại kiên trì thêm một chút nữa. Ha mẹ con mình sẽ có thể về đến nhà được không nào?" Trên mặt của Tinh Huy rõ ràng có chút sợ hãi, không cách nào che giấu được, nhưng hắn nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tiều tụy của mẹ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu một cái. Cuối cùng, Lâm Đồng Mỹ ngồi xổm dưới đất, ôm chặt lấy con trai, vỗ vỗ lên vai của nó nức nở nói: "Con trai ngoan, Tinh Huy thật là dũng cảm." Sau đó, Lâm Đồng Mỹ đứng lên, kéo Tinh Huy tiếp tục đi sâu vào trong rừng cây. Trong lòng của nàng núp này đã hạ quyết tâm, vô luận ai muốn tổn thương con trai của mình, nàng cũng sẽ liều mạng cùng hắn. Chỉ cần Tinh Huy có thể bình an rời khỏi ngọn núi này, nàng có nhắm mắt cũng an lòng. Đứa bé này đã mấy ngày nay đã chịu đựng quá nhiều sóng gió, nó còn nhỏ như vậy đã phải trông thấy những điều kinh khủng. Nhìn con tiểu tử, lòng nàng như thắt lại. Trên đường đi, Lam Đông Mỹ xuyên qua chính giữa mấy gốc cây, thỉnh thoảng lại nhìn ngó xung quanh. Ở sâu trong bóng cây kia, Cất dấu điều gì đây? Mẹ. Tinh Huy đột nhiên kêu lên một tiếng, làm đầu óc của Lam Đông Mỹ run lên, vội vàng nhìn về phía nhi tử hỏi. Làm sao vậy con? Ta. Bàn tay nhỏ của Tinh Huy che miệng nói. Chết, có xương cốt người chết. Lam Đông Mỹ nhìn sang, quả nhiên phát hiện bên dưới một thân cây lớn có mấy cọng rễ trồi lên mặt đất, có ba cái đầu lâu đang nằm lăn lóc tại đó. Nàng vội vàng che mắt của con trai lại, kéo nó chạy lui về phía sau. Chỗ này quả nhiên rất nguy hiểm thế nhưng nàng hiện tại không còn có đường luôn nữa rồi có thể trở về cũng nguy hiểm không kém hôm nay nhất định về sông vào nguy hiểm thì mới có được cơ hội thoát hiện ra ngoài cuối cùng nàng hướng một hướng khác chạy đi càng và sâu cây gối càng ôm um tùm dậm rạp nàng lại cảm cảm giác ho hoàng hốttùy vẫn chưa có xuất hiện gì nhưng ngược lại càng bình yên lại càng đáng sợ chỉ tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì đó cũng đủ làm cho nàng run sợ không thôi Trước đây nếu lâm vào tình huống như thế này, còn có thể trùng sinh lại nhưng hiện tại không giống như lúc trước nữa. Tinh Huy, tin tưởng vào mẹ nha. Làm đồng Mỹ dù có rất sợ hãi nhưng nhất định lúc nào cũng phải che chở an ủi con trai. Ngàn vạn lần đừng sợ, mặc kệ có chuyện gì xuất hiện, mẹ cũng sẽ nghiên biện pháp bảo vệ cho Tinh Huy. Những tán cây xùm xuê đã che đi không ít hồng nguyệt sắc kia cho nên càng sâu vào bên trong lại càng bắt đầu âm u hơn. Đối với một người không có la bàn như Lam Đông Mỹ mà nói, ở nơi này thật sự quá dễ mất phương hướng. Nhưng hiện tại, đã đi vào hơn 10 phút, vẫn không có xuất hiện bất kỳ điều gì dị thường, cũng làm cho nàng có chút in lòng. Nhưng nhớ tới ba cái đầu lâu ở ngoài kia, nàng lập tức nhắc nhở, tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng lúc này, có một thanh âm cổ quái vang lên, phản phất như được phát ra từ trong đầu của nàng, giống như âm thanh còi hơi, không ngừng quanh quẩn xung quanh nàng. Âm thanh kia giống như là sinh vật nào đó đang kêu, Lại giống như là thanh âm của một vòng xoáy lưu động phát ra Thanh âm kia thật sự rất khó để hình dung Không thể nào phân biệt rõ ràng Âm thanh kia từ hướng nào chuyển đến Bởi vì nó giống như được phát ra từ bốn phương tám hướng Đó là cái gì? Ngày sau đó, Lam Đông Mỹ liền phát hiện Khi nàng mới dừng bước lại Thanh âm kia đã lập tức tới gần bên rồi Điều này không phải làm Lam Đông Mỹ Sợ tới mức muốn cắm đầu rào bước nhanh hơn Tay nắm chặt tay Tinh Huy Tốc độ càng ngày càng tăng Thế nhưng thanh âm kia cũng bắt đầu nhanh chóng Không ngừng tới gần hai mẹ con bọn họ. Lúc này Tinh bỗng nhiên đưa tay lên bịt kín lỗ tai khóc lớn. "Mẹ, con con sợ a, thanh âm này quả thật dạ người, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta ấy." "Không, sẽ không đâu, Tinh Huy." Lâm Đồng Mỹ kéo tay của Tinh Huy, nhanh chóng hướng sâu vào rừng cây mà đi, đi càng nhanh, tim nàng càng đập càng nhanh. Thanh âm kia đích thật là cảm giác đang không ngừng tới gần, âm vang như tiếng nổ làm mấu tử hai người đều cảm giác như có ác ma đang chờ đợi bên cạnh, chỉ cần sơ hở sẽ chui vào trong đầu của bọn họ. Thành âm bắt đầu phát ra biến hóa, trở nên giống như tiếng chửi bới, phảng phất bấn phá màn nhĩ của nàng. Thành âm càng ngày càng mạnh mẽ, như muốn chui vào đầu óc điều khiển con người. "Không, không." Lam Đồng Mỹ càng ngày càng tuyệt vọng, nàng thậm chí cảm giác được chính mình không có khả năng rời khỏi rừng cây này. Quay đầu nhìn lại thì cảm giác loáng thoáng giống như có bóng người đang truy đuổi hai mẹ con. Thế nhưng nhìn kỹ lại thì không có bóng người nào, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng thanh âm càng ngày càng chói tai, phảng phất như ai cầm kèn dí vào lỗ tai, vừa như tiếng chửi bới, vừa như tiếng kim loại va chạm vào nhau, hay giống như là chú ngữ cổ xưa mà ta không thể nào giải thích được. Chân ngập nguyên rủa tà ác, chết đi, chết đi. Tuy căn bản không chính xác là như vậy, nhưng tận sâu trong nội tâm chính xác là như thế. Thanh âm này làm người ta giống như bị thôi miên, động tác đều bắt đầu trở nên chậm chạp dần lại. Cuối cùng Thanh âm kia cũng ngừng nhưng mà Lâm Đông Mỹ và tinh Huy vẫn còn cảm giác nó vẫn đang vang bằng bên tay thật lâu rồi nhưng không dứt nó làm cho người khác khó mà quên được nam đông lý cảm giác toàn bộ kỹ lược ở trên cơ thể để bị rút đi hết nhưng vẫn chưa kết thúc Th âm kia lại vang lên lần nữa lúc này nó không còn từ một nơi xa xôi chuyển đến mà trực tiếp vang lên từ ở phía ngay sau gáy túc khắc làm đồng ý cảm giác huyết dị trong người nhưì ngược nàng căn bản không dám quay đầu lại, muốn tiếp tục đứng dậy chạy. Thế nhưng hai chân của nàng căn bản không cách nào nhúc nhích được. Thanh âm kia giống như đã rút hết toàn bộ khí lực ở trên thân thể của nàng. Nàng bây giờ trở lên giống như một con rối không cách nào thao túng được thân thể của mình. Muốn đi, muốn la hép cũng không được. Thanh âm chuyển đến ngay sau lưng, làm đồng bỉ cảm giác đầu của mình như bị trẻ làm đôi, khiến thanh âm trực tiếp xót thẳng vào trong đó. Nhưng nàng chứng kiến tinh huy bên cạnh mình. Rốt cuộc bộc phát ra một cổ lực lượng, Nhanh chóng nôi kéo nhi tử phóng một mạch tới phía trước Bỏ âm thanh kia lại đằng sau Thời điểm đọc đến đoạn này Ai cũng có cảm giác sờn hết cả gai ốc Vẫn không có đề cập qua hình tượng của con quỷ Nhưng chỉ vẹn vẹn như thế Cũng đủ làm cho mọi người tưởng tượng ra đủ thứ Nếu cứ tiếp tục tiến vào rừng cây Chắc hẳn sẽ gặp điều này Thật khiến cho nội tâm của nhiều người Bắt đầu nảy sinh thoái ý Nhưng điều kiện của bọn hắn Dù sao cũng tốt hơn so với Lam Đông Mỹ Nàng hiện tại đã đến ngày thứ bảy Còn bọn họ mới là ngày thứ 3, huống chi dừng cây rất lớn, chưa chắc sẽ gặp được tình huống giống như Lam Đông Mỹ này. Thậm chí mọi người đã chuẩn bị trước cả máy trợ thính, nhưng nó có bao nhiêu tác dụng chỉ có chơi mới biết. Tất cả chỉ có thể dựa vào Lam Đông Mỹ, nhưng nàng lại là nhân vật chính trong truyện, mà dù đến ngày thứ 7 cũng không biết nàng còn sống hay đã chết. Nếu bọn muốn gặp sự tình giống như nàng, liệu có thể gặp được cái kết tốt hơn so với Lam Đông Mỹ sao? Không biết đã trôi qua bao lâu. Trước mắt mấy người cũng xuất hiện một rừng cây. Dựa vào phương hướng có thể phán đoán, chắc có lẽ chính là chỗ của Lam Đông Mỹ tiến vào rừng cây. Trong nội tâm của tất cả mọi người đều rất bồn chồn. Hy vọng chúng ta có thể tận dụng hết mọi khả năng để nhiều người sống sót tìm thấy được quảng trường nơi Nam Đông Mỹ đưa ra rồi đi khai khỏi núi phác họa. Tinh thần đứng trước Mặt không hề sợ hãi nói: "Vì sống sót, chúng ta đi thôi. Vì sống sót, đây tựa như đã trở thành một câu khẩu hiệu. Mọi người cũng nhanh chóng bước chân vào rừng cây, tuy sợ hãi nhưng bọn hắn vẫn còn cơ hội trùng sinh, liên tưởng tới những người đã thật sự chết ở trong các huyết tự, bọn hắn coi như may mắn rất nhiều, làm gì còn có tư cách để oán giận nữa. Nhưng vừa mới bắt đầu đi vào rừng cây, thân thể của tất cả mọi người đột nhiên cứng lại toàn bộ. Chỉ thấy ở giữa một cái thân cây lớn, có ba cái đầu lâu đang nằm lạnh lẽo tại đó. Hết chương 17 quyển 22. Các bạn nhấn subscribe để ngay chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.